Toàn năng tu luyện trí tôn trương một trăm linh hai thứ này nhất định đối với ta có chỗ tốt ta, không biết. Khương Tiểu Bạch cấp ra một đáp án để Anna không quá tin tưởng. Ngươi không biết mà nói. Ngươi tại sao muốn dùng một cái nguyệt linh quả đến triệt tiêu chín một phần đâu ngươi đang gặp ta sao Anna rất trực tiếp hỏi. Không phải. Ta thật không biết. Theo lý thuyết, nơi này chỉ có thể sinh trưởng nguyệt linh quả. Nhưng thứ này vậy mà có thể mọc tại nơi này. Vậy nói rõ vật này rất là bất phàm. Nhưng nó có phải hay không đối với người hữu ít ta cũng không biết. Cũng có thể là là một loại ăn sẽ trúng đục. Sẽ bảo thể. Khương Tiểu Bạch trả lời. Anna nhìn Khương Tiểu Bạch một hồi. Nàng lựa chọn tin tưởng Khương Tiểu Bạch lời nói. Bởi vì ở thời điểm này. Khương Tiểu Bạch không cần thiết lừa nàng. Không có chỗ tốt. Cũng không có tất yếu. Nếu như Khương Tiểu Bạch cưỡng ép muốn nơi này tất cả mọi thứ. Nàng cũng không có biện pháp. Bởi vì nàng cùng Khương Tiểu Bạch thực lực chinh lịch thực sự nhiều lắm. Nếu là lời như vậy. Vậy ngươi cũng vô pháp biết rõ ràng vật này giá trị. Vậy ta vẫn chỉ cần một cái cây xương rồng đi. Trái cây màu đỏ này coi như là một vị tiên nhân trưởng. Ta vẫn là có một phần tám. So chính càng nhiều. Anna lắc đầu tự tuyệt cái thứ hai nguyệt linh quả. Tình huống này nếu như bị những người khác biết. Nhất định sẽ mắng nàng đồ đần. Đồ tốt như vậy ngươi sao có thể cự tuyệt đâu. Lại nói coi như cho ngươi hai cái. Cũng còn có năm cái. Thật sự là quá ngô. Mặc dù ngươi nói như vậy ta rất vui vẻ. Rất muốn không cho ngươi. Nhưng con người của ta là có nguyên tắc. Nói cho ngươi liền cho ngươi. Còn có. Vật này nói không chừng so với ngươi tưởng tượng càng có giá trị. Ngươi coi như ta là một trận đánh bạc. Thắng thua đều là chuyện của chính ta. Khương Tiểu bạch rất nghiêm túc nói ra. Ta. Còn có. Trong tay ngươi cây xương sổng nhanh lên ăn hết. Không phải vậy hiệu quả tốt nhất liền sẽ không có. Thứ này rút ra liền muốn ăn hết. Khương Tiểu bạch nói ra. a tốt. Anna lập tức liền bắt đầu ăn đứng lên. Cảm giác cùng hương vị này đều rất bình thường. Nhưng liền xem như nhai sáp nến. Đều muốn ăn hết. Chính là nguyệt linh quả này làm sao lại lớn như vậy. Người bình thường ăn một cách đều ăn không vô. Còn tốt. Anna là một cách tinh võ giả. Rất nhanh liền ăn nguyệt linh quả này. Mà nàng giờ phút này thể nổi liền lập tức có một loại tinh lực phun trào cảm giác. Giống như muốn từ trong thân thể của mình bạo phát đi ra. Thế là. Nàng liền lập tức ngồi xuống. Bắt đầu vận công dẫn đạo những tinh lực này. Khiến cho bị chính mình tinh linh hấp thu. Đồng thời rèn luyện thân thể của mình. Tinh linh này thật là bá khí. Nhìn xem Anna tinh linh. Khương Tiểu Bạch không khỏi lại một lần nữa nói một câu xúc động. Anna tinh linh là thủy thuộc tính. Hóa hình đằng sau lại là một đầu màu trắng băng xương cử long. Mặc dù không ai nói rõ được tinh linh hình thái đến cùng có tác dụng gì. Nhưng ít xa nhìn bá khí A. Đương nhiên trước mắt băng xương cử long này cũng chỉ là tiểu long mà thôi. Ta cũng bắt đầu ăn khương tiểu bạc đem nguyệt linh quả rút lên đến ăn. Mà hắn cũng không phải là từng cách ăn. Mà là trước tiên đem năm cái đều ăn hết. Sau đó trực tiếp ngồi xuống tu luyện Nguyệt Linh quả này tinh lực là rất nhu hòa Chỉ cần ăn vào thể nội Coi như trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa xong toàn Cũng có thể bảo tồn tại thể nội Về sau có thể một chút xíu nói ra Bởi vì đặc tính này Nguyệt Linh quả này cũng là tân thủ thần vật Đồng thời Khương Tiểu Bạch cũng là bởi vì điểm này Hắn mới có thể toàn bộ ăn vào đi Dù sao trong lúc nhất thời cũng rất khó tiêu hóa xong tất cả. Nhất định cũng phải làm cho nó bảo tồn tại thể nội. Chỉ vì đây chính là vạn năm trở lên nguyệt linh quả. Coi như hiện tại nguyệt linh tục cũng không có lâu như vậy năm nguyệt linh quả. Mà Anna tình huống cũng kém không nhiều. Nàng là một cái nguyệt linh quả đều rất khó tiêu hóa xong. Cần tiêu tốn một đoạn thời gian mới có thể đem hai cái nguyệt linh quả tinh lực luyện hóa trở thành chính mình. Trong đoạn thời gian này tốc độ tu luyện của nàng đoán chừng so thiên tài còn thiên tài. Khi Anna kết thúc lúc tu luyện, nàng lập tức liền có thể cảm nhận được tinh linh cùng cường độ thân thể rõ ràng biến hóa. Đối với cách này, nàng muốn nói cho Khương Tiểu Bạch. Nhưng nhìn thấy Khương Tiểu Bạch giờ phút này đang tu luyện, nàng cũng không có đi quấy rầy Mà tiếp theo... Nàng khi nhìn đến Khương Tiểu Bạch ăn năm cái nguyệt linh quả đằng sau, nàng tựa hồ cũng minh bạch. Chính mình còn cần tiếp tục ăn xuống dưới, sau đó tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, Anna ăn cái thứ hai nguyệt linh quả, tiến vào vòng thứ hai tu luyện. Nhưng nàng phát hiện, chính mình giống như chỉ là luyện hóa cái thứ hai nguyệt linh quả một phần nhỏ. Đồng thời cũng phát hiện thể nội còn tồn lấy cái thứ nhất nguyệt linh quả tinh lực. Nàng tựa hồ lại minh bạch. Nguyên lai khương tiểu bạch toàn bộ ăn là nguyên nhân này. Loại nguyệt linh quả này còn có đặc tính này à. Thế là. Nàng đem luyện hóa không xong bộ phận đều chứa đựng tại thể nội, Chờ lấy về sau từ từ luyện hóa. Liên kết thúc lần thứ hai tu luyện. Nàng mở mắt. sau đó vẫn nhìn chằm chằm trong tu luyện khương tiểu bạch thời gian từng giờ trôi qua khương tiểu bạch một mực tại tu luyện mà anna cũng vẫn xem lấy nhìn xem tiểu muội muội mặc dù ca có một tấm mặt anh tuấn nhưng xin ngươi đừng lộ ra bộ dáng hoa si này khương tiểu bạch mở mắt trực tiếp nói với anna hắn đã sớm thông qua a sửa con mắt phát hiện anna nhìn xem chính mình ngẩn người Đương nhiên, có lẽ là thuần túy ngẩn người. Nhưng cũng không thể cải biến nàng nhìn xem sự thật của mình. Ta chính là hoa si thế nào Anna không có thẹn thùng. Ngược lại nói thẳng, nàng tựa hồ đã thành thói quen cùng Khương Tiểu Bạc đối thoại phương thức. Không chút dùng. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, mị lực của ta là vô địch. Ngươi không cần lên tiếng. Ta biết ngươi muốn nói là rất tốt. Cách đề tài này liền đến này kết thúc. Khương Tiểu Bạch trực tiếp đem Anna muốn nói lời đè trở về, sau đó đi hướng trái cây màu đỏ kia. Anna vốn còn muốn muốn nói thứ gì. Nhưng nhìn thấy Khương Tiểu Bạch đi hướng trái cây màu đỏ kia. Cũng liền lập tức rời đi lực chú ý. Đi theo Khương Tiểu Bạch. Đi đến trái cây màu đỏ kia bên cạnh. Cùng Khương Tiểu Bạch cùng một chỗ vây xem. ngươi nói cái này đến cùng là cái gì? nhìn tựa hồ ăn ngon lắm bộ dáng anna vây xem một lúc sau nói ra không biết ta cũng cảm thấy ăn thật ngon khương tiểu bạch thuận miệng trả lời vậy ngươi ăn đi à ngươi thật đúng là đem nó ăn anna vốn là nói đùa nói chỉ là không nghĩ tới khương tiểu bạch thật đúng là lấy xuống trái cây màu đỏ sau đó ăn một miếng xuống dưới U, V, Quy, Quy, Mơ, Mùi vị không tể khương tiểu bạch gật gật đầu Mùi vị không tể cách đầu của ngươi a Ngươi cái gì cũng không biết Ngươi liền đem vật này cho ăn hết Ngươi liền không sợ bị hạ độc chết sao Anna có chút nóng này nói Cảm giác nói cho ta biết Vật này hẳn là ăn hết Yên tấm Ta là người được trời chọn Thứ này nhất định đối với ta có chỗ tốt Không có chỗ xấu Khương Tiểu Bạch cho một cách lý do cũng dùng cách này an ủi Anna. Anna rất muốn giúp Khương Tiểu Bạch một trận. Đây chính là ngươi ăn vật này lý do sao ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi liền dám ăn a A, giống như có phản ứng ta dựa vào ca khả năng sai. Khương Tiểu Bạch sắc mặt bắt đầu biến đổi lớn. Thế nào ngươi thế nào một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 103 đến lúc đó thân thể càng là bổng bổng a Khương Tiểu Bạch bắt đầu phát ra thống khổ thanh âm. Lúc này, trước mắt của hắn xuất hiện văn tự giả lập một đoạn văn. Ý tứ chính là hắn hiện tại tiếp nhận thống khổ có chút nặng. Có cần hay không đem cảm giác đau che giấu Làm một cái tinh võ giả. Làm sao ngay cả một tí tẹo như thế thống khổ đều chịu không được đâu Cái này đương nhiên không thể che giấu Một lát sau Tốt a, Nhanh lên che giấu Còn có Cùng thân thể bắt đầu tiến vào treo máy ủy trì trạng thái Toàn lực vận hành công pháp Hóa giải cùng luyện hóa thống khổ này nơi phát ra Đương nhiên hắn vẫn có thể dám thị thân thể của mình tình huống Đồng thời cũng có thể thao tác thân thể của mình Hắn lúc này phát hiện trái cây màu đỏ kia có một loại mười phần năng lượng kinh khủng tại bộc phát. Tại tàn phá bừa bãi lấy tế bào thân thể của mình. Từ lúc mới bắt đầu dạ dày đến toàn bộ lồng ngực. Sau đó tứ chi. Cuối cùng toàn thân. Loại thứ này tại phá hư. Nhưng lại tại trùng kiến. Có một loại phá rồi lại lập loại cảm giác kia. Thương Tiểu Bạc chỉ có thể may mắn mình có thể che đậy loại thống khổ này. Loại cảm giác toàn thân mỗi một cái tế bào đều đau này Tin tưởng không phải bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận trình độ Đồng thời Cũng chỉ có hắn có thể đem loại năng lượng này khống chế tốt Có thể đem loại năng lượng này phân tán đến trong mỗi một tế bào Không phải vậy nếu như chỉ là để một bộ phận tế bào tiếp nhận lực lượng này mà nói Những tế bào kia đã sớm không chịu đựng nổi Mà lúc này Thương Tiểu Bạch cũng biết bộ dáng của mình hết sức khó coi. Toàn thân tế bào bị phá hư, tự nhiên cũng bao quát làn da. Lúc này da của hắn tất cả đều là bị phá ra đằng sau vết máu. Điều này cũng làm cho An Na tiểu nha đầu kia mười phần lo lắng, nhưng cũng không dám đi đụng vào hắn, sợ là muốn thương tổn đến hắn. Đồng thời, Hắn hiện tại toàn thân giống như đều có một loại không biết tên hỏa chi tinh lực tại bao quanh. Tiếp xúc đến đồ vật đều sẽ bị loại hỏa chi tinh lực này phá hủy. Cũng bởi vì dạng này. Trên người hắn quần áo kỳ thật đều đã đá trưng khô. Chỉ cần hơi có chút động tác mà nói. liền sẽ lập tức tàn mất. Còn tốt. Hắn lúc này toàn thân đều không có bất kỳ động tác. Mặc dù trong cơ thể đã nổi lên biến hóa long trời lở đất. Hối hận hối hận cái gì? Loại tình huống này vừa nhìn liền biết ca muốn phá rồi lại lập. Đến lúc đó thân thể càng là bổng bổng khương tiểu bạch giờ phút này chẳng những không có hối hận. Ngược lại cảm thấy mình đối đầu. Chỉ ở thầm nghĩ trong lòng. Ca quả nhiên là người được trời chọn. Đây quả nhiên là một chỗ tốt. Nếu là không dám đi ăn mà nói. Vậy mình không phải liền là không công bỏ qua một cái cơ hội như vậy. Cho nên nói, gặp được kỳ ngộ như thế, chỉ cần nhớ ký một câu. Chính là làm, không cần sợ theo thời gian trôi qua. Rất nhanh một ngày liền đi qua, Anna tựa hồ cũng đã thành thói quen. Không có lo lắng như vậy, thậm chí đều đến quảng trường bên kia nấu cơm. Không có cách, nàng đã đói bụng một ngày. Nhìn Khương Tiểu Bạc tình huống cũng rất ổn định. Hay là trước giải quyết chính mình vấn đề. Sau đó. Một ngày lại một ngày trôi qua. Rất nhanh liền đi qua 11 ngày thời gian. Lúc này Anna cũng hoài nghi Khương Tiểu Bạch có phải hay không cứ như vậy một mực xuống. Một điểm đồng tính đều không có. Nếu không phải có thể cảm giác được khí tức của hắn. Cũng hoài nghi hắn có phải hay không đắt tỏa hóa. Mà một ngày này. Nàng ngay tại một bên ngồi xuống tu luyện. Đột nhiên cảm giác được phủ cận tinh lực xuất hiện di động. Như vòng xoáy một dạng hướng về một cách phương hướng phóng đi. Mà nơi này chính là Thương tiểu bạch vị trí. Loại này tinh lực di động. Thường thường đại biểu cho có người tiến hành một loại đột phá. Bình thường đều là tại đại cảnh giới đột phá thời điểm phát sinh. Bất quá có đôi khi cũng có một chút trường hợp đặc biệt. Khi một người xuất hiện một chút không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Hoặc là đột nhiên đốn ngộ lời hại gì mà nói. Cũng sẽ phát sinh. Khương Tiểu Bạch cái này tính là cái gì đâu Anna đối với cái này biểu thì không rõ ràng. Nhưng nàng biết một việc. Đó chính là gì động này phát sinh. Nhất định cũng đại biểu cho Khương Tiểu Bạch muốn khôi phục lại. Khanh khách. Anna chuyên chú Khương Tiểu Bạch thời điểm. Tiểu điêu thuyền đột nhiên nhảy ra ngoài. Nhảy đến nguyên bản sinh trưởng trái cây màu đỏ địa phương. Nó đột nhiên hướng phía dưới đào móc mặt đất. Lập tức đã không thấy tâm hơi. Nàng là lập tức chạy tới. Đối với lỗ nhỏ bị khai quật ra kia kêu to lấy tiểu điêu thuyền. Nhưng lúc này tiểu điêu thuyền cũng không trở về đến. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ ở một bên chờ lấy. Còn có chính là nhìn xem khương tiểu bạch. Mà rất nhanh. Nàng liền đem ánh mắt từ trên thân Khương Tiểu Bạch thu hồi Dù là Khương Tiểu Bạch bên kia động tính đã rất lớn Nhưng một dạng không che giấu được động tính bên này Nàng có thể cảm giác được Trong địa động nho nhỏ kia Có liên tục không ngừng tinh linh phát ra Chú ý Đây là tinh linh Mà không phải tinh lực Nếu như ai chỉ có một chút mà nói Còn có thể giải thích Nhưng bây giờ tình huống này Chẳng lẽ nói là đại thủ kia phát ra tựa hồ chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích thông Đừng bảo là cây loại sinh mạng thể này Chính là tảng đá cũng có thể xét tại đặc biệt tình huống dưới sinh ra tinh linh Nhưng loại tinh linh này đồng dạng rất khó bị hấp thu Đây là tiểu điêu thuyền đưa tới sao hay là nói Là thương tiểu bạch hắn đưa tới Tiểu điêu thuyền chỉ là rủ phát chuyện này mà thôi Nàng trong khoảng thời gian ngắn suy tư một chút vấn đề này, nhưng rất nhanh liền không thèm nghĩ nữa, bởi vì nàng phát hiện chính mình tinh linh vậy mà có thể hấp thu tinh linh chảy ra này. Lúc đầu nàng bất quá là muốn tùy tiện thử một chút mà thôi, không nghĩ tới vậy mà thật có thể a. Đây là tình huống như thế nào a mặc kệ. Trước hấp thu tinh linh lại nói Anna lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Trợ giúp tinh linh hấp thu. Nàng băng xương tiểu long đang liều mạng hấp thu tinh linh. Nàng nhưng không biết tinh linh này có thể hay không sau đó một khắc biến mất. Có thể hút bao nhanh liền muốn có bao nhanh. Nhưng mà. Tinh linh này tựa hồ một mực liên tục không ngừng xuất hiện. Mà thần kỳ là Băng xương tiểu long có thể một mực hấp thu. Cùng thường ngày hấp thu năng lực so sánh. Hiện tại giống như đã vượt qua hơn hai lần Đồng thời vẫn còn tiếp tục Lúc này Khương Tiểu Bạc bên kia tinh lực vòng xoáy cũng bắt đầu thay đổi Hiện tại nhiều tinh linh gia nhập Phần tinh linh này gia nhập để hắn giật nảy mình May mắn hắn là treo máy tu luyện Không phải vậy giờ khắc này nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma Đương nhiên Tại giật mình đằng sau Tâm tình của hắn là Mỹ Hảo Tinh linh cùng tinh lực hai loại đồ vật. Là càng nhiều càng tốt. Không có người sẽ vết bỏ nhiều. Mà lúc này đây hắn cũng gấp cần tinh linh. Chỉ vì hắn tinh lực đã qua nhiều. Tinh linh đã cường hóa đến một loại bình cảnh. Hắn lúc đầu cảm thấy chỉ có thể đáng tiếc kết thúc lần này tu luyện. Không nghĩ tới vậy mà lại có cố này tinh linh gia nhập. Để hắn có thể tùy tiện đột phá bình cảnh này. Nếu như nói. hắn kết thúc lần này tu luyện trái cây màu đỏ kia năng lượng còn lại sẽ bị lãng phí đây là không cách nào bị chứa đựng lên mà trước mắt hắn còn lại còn có rất nhiều tự nhiên để cho người ta cảm thấy đáng tiếc ca quả nhiên là người được trời chọn a ngủ gật lập tức có người đưa gối đầu đến thật sự là muốn cái gì đến cái gì a tốt Tiếp tục tu luyện thương tiểu bạch bên này tinh linh là bất kể đến bao nhiêu. Đều bị hấp thu sạch sẽ. Đồng thời rất nhanh bị chuyển hóa thành tự thân tinh linh một bộ phận. Mà Anna bên này càng về sau liền bắt đầu có chút không cách nào chuyển hóa. Nàng tinh linh đã đến cực hạn Bất quá giờ phút này một cái chuyện kỳ diệu phát sinh. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bị thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 104 ta là một người có nguyên tắc tiểu điêu thuyền đi vào trước mặt an na Thở ra một ngụm khí màu trắng xương mù Tiếp lấy tinh linh giải trừ đến xương khói màu trắng đằng sau Vậy mà bắt đầu ngưng tụ thành một loại thể rắn hạt tròn Mà loại này thể rắn hạt tròn lại ngưng tụ Biến thành một cách nho nhỏ hạt trâu hạt châu nhỏ này sẽ tự nhiên hấp thu phụ cận tinh linh, lại sau đó hạt châu đang chậm rãi biến lớn, quá trình biến hóa này mười phần chậm chạp, biến hóa như thế ước chừng duy trì ba ngày ba đêm mới kết thúc. Anna trước mặt hạt châu đã biến thành lớn chừng cách trứng gà, mà bên trong ẩm chứa tinh linh nhiều đã đến làm cho người giận sôi tình trạng, mà lúc này tinh linh lưu động biến mất. Trứng gà cuối cùng vẫn trứng gà. Cũng không có lại một lần nữa biến lớn trở thành trứng vịt. Lúc này, Anna liền nắm lấy trứng gà này lớn nhỏ tinh linh hạt châu. Nàng đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả tình huống này. Hoặc là nói, nàng căn bản cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Huống chi đi giải thích. Quả trứng gà này là tình huống như thế nào ngay tại nàng kết thúc tu luyện. Từ tiểu điêu thuyền trong tay cầm qua tinh linh hạt châu vừa định lúc nghiên cứu. Liền nghe đến Khương Tiểu Bạch thanh âm truyền tới. Tiểu Bạch ca, ngươi đã tỉnh a ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết. a Tiểu Bạch ca, ngươi ngươi. Anna lập tức nhìn về phía Khương Tiểu Bạch. Sau đó liền phát hiện. Khương Tiểu Bạch hiện tại cơ hồ là để trần. Thành than quần áo đã rớt xuống. Bất quá lúc này trên người hắn tất cả đều là máu sẹo Cũng thiếu một chút để trần cảm giác. Ha ha khương tiểu bạc cười xấu hổ cười. Từ trong ba lô lấy ra quần áo. Còn tốt còn có một bộ dự bị quần áo. Một bộ đoạn đà phong cách phục sức. Hợp thể mà không có mảy may vướng víu. Đồng thời làm nổi bật lên hắn cường tráng dáng người. Tiểu bạc ca, ngươi không sao chứ. Ngươi bây giờ dáng vẻ thật đáng sợ a. Ta không sao. Trên thân những này sẽ rơi. Không có gì đáng lo lắng. Ta trạng thái hiện tại không nên quá tốt. Trong tay ngươi trứng gà này là tình huống như thế nào? Trên trên cảm giác giống như có tinh linh. Khương Tiểu Bạch đối với mình bên ngoài cơ thể không phải rất để ý. Hắn đã đã kiểm tra thân thể của mình. Chẳng những không có vấn đề. Ngược lại là khó mà dự liệu tốt. Mà hắn hiện tại đối với trứng gà này có hứng thú nồng hậu. Bởi vì trước đó tu luyện tiêu hao tinh thần thực sự nhiều lắm. Hắn cũng không có biện pháp phân tâm ở trên A Sửu. Không cách nào nhìn thấy trứng gà này sinh ra. Đây là tiểu điêu thuyền đi ra. Anna nói ra. A Khương Tiểu Bạch ngẩn ngơ có lẽ là không nghĩ tới cũng có lẽ là hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Anna đem sự tình đều nói rồi một lần. Nghe được Khương Tiểu Bạch trực giác thán một việc. Thiên hạ to lớn không thiếu cách lạ. Không thể giải thích đồ vật nhiều lắm. Đừng nghĩ đến mỗi cái sự tình đều nhất định có thể minh bạch. Bất quá. Hắn lại đại khái hiểu một ít chuyện. Cũng kỳ như nói tiểu điêu thuyền sở dĩ sẽ khiến thú triều nguyên nhân. Khả năng cũng là bởi vì nó rất đặc thù. Nó khả năng có một loại năng lực có thể ngưng tụ tinh linh. Cái này có lẽ về sau đặt ở trên thú hồn cũng giống như vậy. Nếu quả như thật nếu có thể Vậy cũng tương đương với hoàn toàn hấp thu thú hồn năng lực Chính là trên thời gian chậm một chút Lấy hạt châu hình thức bảo tồn Sau đó lại bị hấp thu Mà Khương Tiểu Bạch đem cái suy đoán này nói cho Anna Để nàng biết nàng khả năng đạt được một kiện thần khí Anna Nếu không từ bỏ ngươi nữ vương chi lộ Đặt vào tinh võ giả chi lộ đi Ngươi phải biết Thần Long Quốc dù sao không tính là một cái đại quốc, trở thành nơi này quốc vương, cũng không bằng ngươi trở thành cường giả càng có địa vị. Nói không chừng về sau thực lực của ngươi, có thể cho nơi này quốc vương đều quỳ liếm lòng bàn chân của ngươi. Khương Tiểu Bạch nhìn xem Anna nghiêm túc nói ra, mới không cần Anna lập tức nói ra. Vậy quên đi, người có chí riêng đạo của chính ngươi, chính ngươi quyết định. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Ta không phải nói con đường này, ta nói là ta không muốn người khác quỳ liếm lòng bàn chân của ta, thật buồn nôn. An Anna ngấm lại liền cảm thấy nổi da gà. Đây bất quá là hình dung mà thôi. Vẫn là câu nói kia. Con đường của mình. Chính ngươi quyết định Khương Tiểu Bạch trả lời. Đối với chuyện này hắn cũng chỉ có thể nói đến đây. Tiểu bạch ca có muốn hay không ta đem tiểu điêu thuyền cho ngươi, cách này đối ngươi tới nói càng hữu dụng. Anna nghĩ nghĩ, nếu như nói tiểu điêu thuyền có năng lực như vậy, vậy có phải hay không cho Khương Tiểu Bạch càng tốt hơn một chút? Hương Tiểu Bạch rõ ràng là lập chí trở thành một cường giả người. Anna tiểu muội, ngươi hành động này để cho ta rất cảm động, ta cũng biết đây là ngươi thật lòng, nhưng ta không cần. Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra. Mà lúc này trong lòng cũng của hắn rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Anna sẽ đem đồ tốt như vậy tặng cho chính mình. Đổi lại là mình. Loại chuyện này tuyệt đối là làm không được. Mặc dù mình hiện tại là từ chối. Nhưng từ chối này cũng không phải bởi vì chính mình lương tâm không tiếp thụ được. Chỉ là bởi vì chính mình thực tình không cần. Vì cái gì Anna không hiểu hỏi. Cái này cho ngươi không phải càng tốt sao bởi vì Ta là một cái người có nguyên tắc Khương Tiểu Bạch một mặt chính nghĩa bộ dáng Lý do đương nhiên không thể nói cho ngươi biết Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết Ta tinh linh trên cơ bản đều có thể lập tức hấp thu thú hồn Ngươi biết lam thú này năng lực Với ta mà nói đó là dư thừa Thứ hiếu Tiểu điêu thuyền này cũng không biết có hay không có thể mỗi lần đều như vậy Nói không chừng nó kỹ năng này cần làm lạnh đâu. Nói như vậy, liền càng thêm không bằng ta tôm cá nhãi nhép. Ta tôm cá nhãi nhép thế nhưng là heo trong cá. Ai đến cũng không có cử tuyệt. Ngươi xác định không cần sao Anna lại một lần nữa hỏi thăm Khương Tiểu Bạch. Không cần. Tốt. Hiện tại chúng ta có thể chuẩn bị kỹ càng rời đi nơi này. Lần này thu hoạch không nhỏ. chính là đáng tiếc ta anh tuấn bề ngoài còn có phiêu giật tóc tạm thời cáo biệt ta khương tiểu bạch nói xong lời cuối cùng thời điểm có chút nho nhỏ cảm khái lúc này hắn nhưng là một cái đầu chọc lớn trên đầu chọc ra đầu hay là phá ngươi vậy về sau có phải hay không đều như vậy ai đáng thương a anna nhìn xem khương tiểu bạch một bộ bộ dáng đáng thương lăn Đây là tạm thời. Ca vừa mới nói. Tạm thời Khương Tiểu Bạch rất là cường điệu điểm này. Tạm thời. Nếu là đều là lời như vậy. Hắn thà rằng không cần lần này kỳ ngộ. Thực lực trở nên siêu cường không cần. Ca là một người dựa vào mặt ăn cơm. Mặt mới là trọng yếu nhất Tiểu Bạch ca. Ngươi yên tâm. Nếu như ngươi về sau đều là dạng này. Ta sẽ cho ngươi mua cái tiểu thiếp. Anna hai mắt đáng thương hề hề mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra Đi đi coi như mua cũng là ca chính mình đến Cần ngươi sao Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra Ta đây cũng là một mảnh hảo tâm a. Anna yếu ớt nói Không cần ngươi lo lắng Coi như lấy vết thương khôi phục không được Ca còn có thể dùng dược tề cùng y thuật khôi phục Ca hiện tại dược tề trình độ đó là bổng bổng Y thuật thứ này Chỉ cần tìm người thí nghiệm thí nghiệm Cũng có thể trở thành thần ý Khương Tiểu Bạch vô tình nói ra Tiểu Bạch ca Ngươi lại đang khoác lác Anna nói thẳng Mặc kệ ngươi Chúng ta đi thôi Khương Tiểu Bạch mang theo Anna đi hướng phía trước Đi vào trên quảng trường nhỏ kia Thu thập xong đồ vật chuẩn bị từ lối ra khác đi ra thời điểm Đột nhiên phía trên đỉnh chóp xuất hiện một trận bão phá Oanh bụi đất tung bay, đỉnh chót một chút gạch đá cùng bùn đất từ phía trên rơi xuống xuống dưới. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương năm các ngươi không cần rảo biện đây là một trận ngoài ý muốn sao không? Đó cũng không phải ngoài ý muốn. Bởi vì theo gạch đá cùng bùn đất rơi xuống. Ba đạo nhân ảnh cũng từ phía trên hạ xuống. Thân hình rất là ổn định. Đồng thời thân thể phủ cận đều có một vòng khí tràng. Đem bụi đất đều ép ra. Mà phía sau bọn hắn đều lơ lửng tinh hóa vũ khí. Một thanh kiếm hàn khí bức người. Một cây tể mi côn. Một thanh cán dài đao mảnh, Ba người này chính là truy sát Khương Tiểu Bạch ba người kia. Bọn hắn lúc trước phát hiện tinh lực cùng tinh linh đồng tính. cảm thấy mình khả năng sai liền phân ra một người tới đào đất động ngay từ đầu bọn hắn là hướng phía phương hướng tinh lực ba động kia đào nhưng trong này dễ cây giao thoa rất khó đào để bọn hắn lãng phí không ít thời gian cho nên bọn họ cũng bắt đầu thử đào đào mặt khác phương hướng đang đào mấy lần không đằng sau rốt cuộc đào được nơi này gặp được thương tiểu bạch hai người Nội tâm của bọn hắn là vui vui mừng Trong lòng bọn họ đã có vô số loại biện pháp giết chết Khương Tiểu Bạch hai người Các ngươi thật là làm cho chúng ta dễ tìm a. Hiện tại ta nhìn các ngươi chạy trốn tới đâu đây người sử dụng kiếm quơ quơ kiếm Một bộ tiêu sái bộ dáng. Trốn cần sao Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay bình tĩnh nói Ngươi nói không sai Hoàn toàn chính xác không cần chạy trốn Bởi vì ngươi làm sao trốn đều là vô dụng. Không nghĩ tới ngươi còn có giác ngộ như vậy. Người sử dụng kiếm kia nói ra. Không sai. Lần này, các ngươi tuyệt đối trốn không thoát người dùng côn có vẻ như bình tĩnh nói. Trên thực tế trong lòng của hắn là chỉ cắn răng. Lúc trước chính là hắn mất dấu khương tiểu bạch. Lãng phí một cách vô ích nhiều thời giờ như vậy. Hiện tại hắn muốn dùng các loại tàn nhẫn biện pháp tra tấn Khương Tiểu Bạch Các ngươi khả năng nghĩ sai Ta không trốn không phải trốn không thoát Mà là các ngươi hiện tại đã không đủ để để cho ta chạy trốn Khương Tiểu Bạch chắp tay đi hướng phía trước Nhàn nhạt nói ra tốt một bộ cao nhân bộ dáng Tiểu tử ngươi đủ càn rỡ Ngươi cho rằng đổi một bộ tạo hình liền có thể cường đại lên sao người dùng côn cười lạnh nói Rất là khinh thường bộ dáng, Không muốn cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy Ta chỉ muốn phải dùng thực lực để chứng minh ta Ba người các ngươi Cùng tiến lên đâu Hay là từng cách đến đâu ta để nghị các ngươi cùng tiến lên Miễn cho lãng phí ta thời gian quý giá Khương Tiểu Bạch làm ra một cách ngoát động tác Giảng như vậy mười phần phách lối, Quả thực là muốn chết, đối phó ngươi còn cần ba người chúng ta người sao ta một người đầy đủ, một gậy đánh nổ ngươi. Người dùng côn phi thân đi ra, một côn dơ lên đánh về phía Khương Tiểu Bạch. Một côn này khí thế mười phần. Để Anna cảm nhận được một loại to lớn áp bách. Một côn này con nếu là hướng về phía nàng tới. Nàng tin tưởng mình khẳng định chạy không khỏi một kiếp này. Về phần Khương Tiểu Bạch. Nàng cũng là có chút điểm lo lắng Lo lắng Khương Tiểu Bạch vừa mới có phải hay không một loại sách lược Trên thực tế cũng không có loại thực lực đó Đối phương hai người kia đối với cái này cũng không thèm để ý Bọn hắn lần này mục đích đúng là muốn xếp hai người Chỉ là nếu như vậy bị dáng một gậy chết tươi mà nói Vậy bọn hắn chính là cảm thấy thật là đáng tiếc Hẳn là giữ lại Khương Tiểu Bạch mạng nhỏ Từ từ tra tấn một phen mới có thể ra ra bản thân trong khoảng thời gian này oán khí. Song đao. Chém khương tiểu bạc một cái cúi người. Hai tay song đao tại thân thể bên trái. Giờ khắc này hắn là đứng im. Song đao cũng là đứng im. Sau đó tại người dùng côn kia cây gậy rơi xuống thời điểm. Hắn trong nháy mắt bộc phát. Thân thể như đạn pháo một dạng bắn ra ngoài. Mà đồng thời hai tay song đao đều mơ hồ. Hai người sai vị mà qua. Rơi trên mặt đất. Người dùng côn bảo chỉ đôi tay này cầm côn dáng vẻ. Mà Khương Tiểu Bạch thì là đứng ở nơi đó. Hai tay khoanh ở trước ngực. Song nắm lấy song đao. Tiếp theo, Khương Tiểu Bạch song đao vung lên, song song hướng phía dưới chỉ vào mặt đất. Một động tác này nói cho mọi người. Hắn là không có chuyện gì. mà phía sau người dùng côn kia, hắn cũng không có động, hoặc là nói. Hắn tự thân cũng không có đi động, nhưng hắn thân thể lại chia làm từng khối. giống zip gỗ sụp đổ một dạng tàn mát xuống dưới. không có khả năng làm sao có thể còn lại hai người kia lập tức trợn mắt hốt mồm. trên mặt biểu tình khiếp sợ kia tại nói cho tất cả mọi người một việc. bọn hắn không tin trước mắt tình huống này. tại trước đây không lâu. Tiểu tử này thật giống như một con chó một dạng, bị chính mình ba người truy sát. Lúc kia, bọn hắn sở dĩ chưa đuổi kịp cũng không phải bởi vì thực lực vấn đề, mà là tiểu tử này quá xảo hoạt. Nhưng bây giờ, tiểu tử này vậy mà một chiêu liền đem đồng bạn của mình giết đi. Tiến bộ thực lực này thực sự thật là đáng sợ. Trong lúc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nơi này nhất định có kỳ ngộ gì cuối cùng. Hai người đem Khương Tiểu Bạch thực lực tiến bộ không thể tưởng tượng nổi này Quy công ở trên người kỳ ngộ Nơi này có một cách địa cung như này Ý nghĩ này là rất hợp lý Kỳ thật nói đến cũng không sai Khương Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác xem như đạt được kỳ ngộ Bất quá Kỳ ngộ này cũng phải nhìn người Nếu như là người khác Thực lực tiến triển khẳng định không bằng hắn thậm chí ngay cả trái cây màu đỏ kia cũng không dám ăn. Đương nhiên, sau khi ăn khẳng định cũng sẽ để người rất thoải mái, cho các ngươi một cái cơ hội. Nói cho ta biết, là ai để cho các ngươi tới? Mục đích là cái gì? Ta có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây Khương Tiểu Bạch đối với hai người kia nhàn nhạt nói ra. Lúc này, Khương Tiểu Bạch lời nói mặc dù cùng trước đó nói tới không sai biệt lắm, Nhưng cảm giác này lại hoàn toàn khác nhau. Hai người sẽ không cảm thấy đây là một chuyện cười. Sẽ không còn có khinh thường cảm giác. Bọn hắn lúc này trong lòng có từng tia sợ hãi. Nếu đều là chết rồi, vậy tại sao ta phải nói cho ngươi người sử dụng kiếm rất là có tôn nghiêm nói? Ngươi không cần phải nói ta cũng biết. Các ngươi hẳn không phải là người thanh hỏa đoàn. Đồng thời, mục đích của các ngươi hẳn không phải là ta. mà là ta sau lưng tiểu muội muội khương tiểu bạch nhìn xem hai người nói ra ta không biết ngươi đang nói cái gì ta chỉ phụ trách giết người không chịu trách nhiệm trả lời những vấn đề này người sử dụng kiếm nhàn nhạt nói ra khương tiểu bạc chỉ vào người sử dụng kiếm kia quát các ngươi không cần rảo biện ta rảo biện sao ngươi thật sự không có rảo biện ngươi chỉ nói là không biết nhưng ta lời mở đầu này chính là muốn dạng này a Đều tại các ngươi. Bất an lẽ thường đến. Các ngươi phải nói ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy loại hình. Điều này cũng làm cho ta có thể biểu hiện biểu hiện A. Các ngươi vừa tiến đến mặc dù đều muốn giết ta. Nhưng các ngươi lực chú ý càng nhiều trên người Anna. Trước đó ta liền hoài nghi điểm này. Truy sát Anna mà nói. Vậy liền hợp lý rất nhiều. Dù sao thân phận của nàng phức tạp. chỗ nào giống ta trong sạc như vậy còn có con người của ta làm người nhiệt tình thiện lương như vậy tại sao có thể có cửu nhân cho nên nhất định không phải ta khương tiểu mạch tại phân tích thời điểm đồng thời còn đem chính mình nói đến thiên hoa loạn trụy để an na thật muốn nhào lên cắn hắn một cái hai người trầm mặt chỉ là yên lặng cầm vũ khí tốt rất tốt xem ra các ngươi không muốn nói Vậy cũng không quan trọng. Dù sao các ngươi là hướng về phía Anna tới. Đem các ngươi giết đằng sau. Các ngươi người sau lưng cũng không biết chuyện của ta. Về sau tìm phiền toái yêu nguyên vẫn là tìm Anna. Chuyện này không liên quan đến ta. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 106 đây là một hiểu lầm để ca hết sức thống khổ hỏa xà đột nhiên. Người sử dụng kiếm phát động tinh trận tạp. Một đầu hỏa xà từ trong tinh trận lao ra. Vọt thẳng hướng Khương Tiểu Bạch. Hắn cũng không có lựa chọn cận chiến. Chỉ vì vừa mới Khương Tiểu Bạch một chiêu kia để hắn có điểm tâm thấy sợ hãi. Mặc dù vừa mới hắn cảm thấy người dùng côn kia có chút chủ quan. Nhưng có thể dạng này đem hắn một chiêu chém giết Cũng không phải một chuyện dễ dàng làm được. Trước dùng tinh trận tạp thử một chút thư thật của đối phương, đó luôn không có sai. Băng tiến đao cán dài giờ phút này cũng làm khó dễ, một đảo băng tiến đánh tới. Vù vù khương tiểu bạc lúc này chẳng những không có tránh né. Ngược lại ngênh thân mà lên vung ra hai đao. Một đao đem hỏa sắc đánh nát. Một đao đem băng tiến ngăn lại. Tiếp lấy hắn thế sông không giảm. Chân điểm ra cốc hướng về phía trước. Xong đao bổ về phía người sử dụng kiếm. Chúng ta cùng tiến lên. Không phải vậy nhất định phải chết người sử dụng kiếm quát. Mà đao cán dài kia cũng ngừng người sử dụng kiếm lời nói. vung đao cán dài công hướng khương tiểu bạch. Đương đương đương. Tại hai người tiếp xúc đến trong nháy mắt đó. Trong nháy mắt đao cùng đao ở giữa phát ra kịch liệt va chạm. À. Chờ sau đó. Vì cái gì chỉ có đao đâu. Còn có. Vì cái gì chỉ có hai người đâu lúc này. Đao cán dài kia phát hiện. Người sử dụng kiếm kia vậy mà quay người rời đi. Bỏ xuống đồng bạn của mình. Cứ như vậy bay lên đỉnh chóp. Chuẩn bị từ lỗ rách kia rời đi. Ngươi. Tại hắn còn không có phát ra âm thanh thời điểm. Hắn liền bị Khương Tiểu Bạch một đao giải quyết. Tại thời điểm chiến đấu phân tâm. Đây chính là trí mạng. Trọng yếu nhất chính là. Khương Tiểu Bạch cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không bị đồng bạn vứt bỏ như thế đáng thương. Hắn sẽ chỉ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tiếp theo. Khương Tiểu Bạch thả người vọt lên. Hướng về người sử dụng kiếm kia đuổi theo. Chỉ bất quá. Lúc này hắn đuổi theo có phải hay không hơi chế Giống như lúc trước hắn bị người đuổi một dạng. Bây giờ đối phương hất xa hắn nhiều như vậy khoảng cách. Tăng thêm có thể ở trong đường hầm cho hắn tạo thành chứng ngại. Trên cơ bản là không thể nào đuổi kịp Điểm này. Hắn hẳn là rất rõ ràng. Không sai. Là rất rõ ràng. Hắn biết rõ biết. Nếu như đối phương tiến vào cách lối đi kia. Hắn liền không có cách nào đuổi kịp Bất quá Điều kiện tiên quyết là ở chỗ đối phương có thể đi vào cái lối đi kia Ngay tại người sử dụng kiếm kia lập tức sẽ tiến vào thông đạo thời điểm Đột nhiên một cái hỏa cầu xuất hiện ở trước mặt của hắn Đánh tới hướng lối đi kia cửa hang Quanh một tiếng Cửa hang trong nháy mắt bị tạc không có Người sử dụng kiếm kia cũng bởi vì tránh né bảo tạc Hướng về một bên tránh đi Mà một cách tránh né này. Liền để hắn lập tức bị Khương Tiểu Bạch đuổi kịp. Khương Tiểu Bạch xuất hiện tại hắn bên cạnh. nghiêng người một đao xuống dưới. Canh người sử dụng kiếm dùng kiếm ngăn trở một đao này. Nhưng trên đao này truyền đến lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem hắn từ trên trời đánh vào dưới mặt đất. Đánh ra một cái hú to. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này. hai tay của hắn đã bị lực lượng chấn thương. không cách nào lại cầm lấy kiếm của hắn. đồng thời cũng vô pháp phòng ngự. vì cái gì, vì cái gì tiểu tử này thu hoạch được mạnh như vậy kỳ ngộ, lực lượng này thực sự thật đáng sợ đi. dựa vào cái gì, dựa vào cái gì là ngươi thu hoạch được kỳ ngộ ta hận. chỉ bằng ca là người được trời chọn. ngươi nghỉ ngơi đi khương tiểu bạc khinh thân rơi vào bên cạnh hắn. một đao đem hắn gạt bỏ. Cũng không có để cho ngoài định mức thống khổ. Chỉ vì hắn là một cái người chính trực. Sẽ không làm loại tra tấn kia sự tình. Anh. Hắn nói như thế. Tiểu Bạch ca. Ngươi thật lợi hại A-An-Na hưng phấn mà kêu lên. Kết quả này để nàng có chút vượt qua tin tưởng. Nàng vốn đang coi là đây là đang giếp nạn trốn cuộc diện. Không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch thực lực tiến triển lại là như vậy khủng bố. Đã có thể đem đối thủ cho một đao chém giết. Đó là đương nhiên. Ca là ai? Cho ca một chút thời gian. Vô địch thiên hạ đều không phải là sự tình. Bọn hắn bất quá là tiểu thạch đầu trên con đường vô địch của ta. Ngay từ đầu ở phía xa đã không đến. Hiện tại đến. Tùy tiện cùng một chỗ chân liền đá rơi xuống. Khương tiểu bạch nhàn nhạt nói ra. Trước kia ta sẽ cảm thấy ngươi đang khoác lác. Hiện tại. Ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể làm được. Anna hiện tại một bộ sùng bái bộ dáng. Ngươi bây giờ rốt cuộc hiểu rõ. Ca là một người xưa nay không khoác lác. Chỉ là ca năng lực quá mạnh. Để cho các ngươi cảm thấy ca đang khoác lác. Ai? Đây là một hiểu lầm để ca hết sức thống khổ. Khương Tiểu Bạch vìn cái chán, một bộ khổ sở dáng vẻ. Bọn hắn những người này đều là người nào Anna đem chủ đề chuyển rời đến chính sự phía trên Đương nhiên Là nàng cho rằng chính sự Khương Tiểu Bạch đúng vậy cảm thấy đây là chuyện gì Cách này phải hỏi ngươi a Ai biết ngươi đắc tội người nào a Khương Tiểu Bạch nói ra Anna ủy khuất mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch một bộ trách ta dáng vẻ Ngươi đừng như vậy nhìn ta Ta sẽ không đồng tình ngươi Ngươi muốn tìm người khóc lóc kể lệ mà nói Tìm ngươi phụ thân a. Thân phận của ngươi là đến từ phụ thân ngươi Gọi hắn ra rõ ràng cũng tốt Gọi hắn phái người bảo hộ ngươi cũng tốt Đây vốn chính là trách nhiệm của hắn Không phải ta Khương Tiểu Bạch không thèm để ý nói ra Thế nhưng là Anna tiếp tục xem Khương Tiểu Bạch bộ dáng đáng thương Tốt a. Ta liền giúp ngươi xem một chút mấy người này là ai trên người bọn họ hẳn là có một ít manh mối. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay. Đi thăm dò nhìn ba người này còn sót lại vật. Kết quả. Bọn hắn rất sạch sẽ. Đầu mối gì đều không có. Không giúp được ngươi. Ba người này hẳn là làm xong bị phát hiện chuẩn bị. Cho nên. Trên người bọn họ không có một chút mang theo manh mối thân phận của mình. Mà ta tin tưởng, ngươi cha bọn hắn bề ngoài cũng vô dụng. Bọn hắn hẳn là thuộc về người bí mật bồi dưỡng cha không ra bất kỳ thân phận. Bất quá, ngươi cũng có thể thử một chút. Khương Tiểu Bạch nói ra, mặc dù hắn nhìn như tùy ý, nhưng coi như khiến người khác đến cha. Cũng không có khả năng lại cha ra so với hắn nhiều. Được rồi điều tra ra cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao muốn hại ta người cũng không phải một cái hai cái Anna bất đắc dĩ nói ra Đúng đấy Nợ quá nhiều không lo Người bây giờ trước tiên có thể bế quan tu luyện Tăng lên thực lực của mình Đến lúc đó tự vệ cũng được Giả heo ăn thịt hổ cũng có thể Khương Tiểu Bạch nói ra Tinh linh hạt châu kia có thể cho nàng cung cấp tinh linh Mà thể nội nguyệt linh quả lại có thể cho nàng cung cấp tinh lực Bế quan tu luyện mà nói. Chí ít có thể làm cho nàng thực lực cấp 3 nhảy. U, V, Quy, Quy, mơ cứ như vậy quyết định, chúng ta bây giờ liền trở về. Sao Anna gật gật đầu, muốn nói trở về, nhưng phía sau ngạnh sinh sinh tăng thêm một chữ sao? Tự nhiên là, ngươi có vấn đề gì không Khương Tiểu bạch hỏi. Không phải ta có vấn đề gì, mà là ngươi có vấn đề hay không? Ngươi bây giờ cái dạng này. Muốn hay không khôi phục một chút? Bằng không Ngươi cái dạng này mẹ ngươi cũng sẽ không nhận biết ngươi Anna nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra Yên tâm mẹ ta đã sớm không biết ta Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời Thật xin lỗi ta quên đi ngươi là phụ thân ngươi mang tới vướng viếu Anna cúi đầu xin lỗi coi là đâm trúng Khương Tiểu Bạch thương tâm chỗ Ta không sao vấn đề này ta đã sớm nghĩ thoáng Khương Tiểu Bạch cười trả lời. Hắn lên một câu kỳ thật nói chính là hắn chân chính lão mụ, Chính mình cũng xuyên Việt rồi. Nàng lão nhân ra sẽ nhận biết mình mới là lạ. Bất quá An Na nghĩ đến hắn thân thể này lão mụ, Cảm thấy hắn từ nhỏ không có thân sinh mấu thân ở bên người. Nhất định rất khó chịu. Lúc này, Khương Tiểu Bạch cũng chỉ có thể thuận lời này tới nói. Chẳng lẽ nói cho người khác biết. là xuyên qua, cùng bọn hắn đều không có quan hệ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liêu vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ. Bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương một trăm bảy hiện tại người thủ đoạn quá lời hải Khương tiểu bạch gặp anna không nói lời nào. Phàng phất còn có chút chú ý dáng vẻ, liền mở miệng cười nói ra. Đi thôi. Chúng ta trở về còn muốn mấy ngày thời gian. Trong mấy ngày này. Những xẻo máu này khẳng định sẽ đến rơi xuống. Đến lúc đó ca lại xoa chút dược tệ. Đến lúc đó ta làn da này không cần quá trắng mịn. Ngươi cũng không nên đố kỵ, Mới sẽ không. Đến lúc đó da của ngươi nhất định giống vầy cá một dạng. Hết sức khó coi. Đồng thời buồn nôn an na trở nhìn Khương Tiểu Bạch một chút. Sau đó vừa cười vừa nói Lúc này Anna tựa hồ cũng không có nghĩ tới Chính mình một câu như vậy đùa giỡn nói Cuối cùng Vậy mà thành hiện thực Tại ba ngày sau đó Khương Tiểu Bạch cùng Anna ngồi lên về vương đô đoàn tàu Lúc này Anna nhìn xem mặt Khương Tiểu Bạch Cảm thấy mười phần chơi vui Tiểu Bạch ca ngươi trắng nón làn ra làm sao biến thành dạng này Có phải hay không bởi vì ngươi tinh linh là cá. Cho nên. Đem ngươi cho ảnh hưởng đến. Anna nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Lúc này. Khương Tiểu Bạch toàn thân xẻo máu đã cởi sạch. Nhưng hắn trên thân lại xuất hiện từng mảnh từng mảnh thật mỏng lân phiến. Bao trùm toàn thân của hắn. Mà loại lân phiến này thật giống như thủy tinh màu đỏ một dạng. ống ánh sáng long lanh. ngươi còn muốn đem trách nhiệm đẩy lên ta tinh linh phía trên ngươi tinh linh là cử long làm sao không thấy trên người ngươi mọc vảy rồng ta chính là bởi vì ngươi miệng quả đen mới có thể dạng này khương tiểu bạch tức giận nói ra mà hắn kỳ thật cũng suy đoán ra chính mình lân phiến này nguyên nhân chỗ hẳn là trái cây màu đỏ kia đưa tới chỉ bất quá hắn cũng không biết vì cái gì trái cây màu đỏ sẽ có hiệu quả như vậy Cũng không biết lân phiến này có thể hay không bị tiêu hóa hết Lúc này Hắn kỳ thật có chút ít hối hận Nếu là chính mình bộ dáng về sau đều là lời như vậy Vậy mình muốn thực lực này để làm gì à? Dù sao Mặt Mới là trọng yếu nhất người ta ở đâu là miệng quả đen Ai bảo ngươi ăn bậy đồ vật Hiện tại tốt đi Bất quá ngươi cũng không cần tự ti ngươi coi như chính mình là gì tộc tốt, giao nhân tộc a, long tộc a, bọn hắn đều có mọc lân phiến, ngươi này hỏa hồng sắc lân phiến, ngươi dứt khoát giả mạo hỏa long tộc, lại mang lên hai cái sừng rồng, tuyệt đối không ai sẽ hoài nghi, an nga nói đến phần sau thời điểm, tựa hồ là càng ngày càng hưng phấn, ước gì lập tức cho khương tiểu bạch đeo lên sừng rồng, mặc kệ ngươi, Khương Tiểu Bạch tức giận trả lời Ngươi có phải hay không không thích mang sừng Vậy có thể giả mạo xa tục Khương Tiểu Bạch đem chính mình vị trí cơ quan mở ra Tạo thành một cái cỡ nhỏ tính tu thất Ở bên trong ngồi xuống tu luyện Cự tuyệt cùng Anna nói chuyện phiếm Anna nhìn thấy Khương Tiểu Bạch như vậy Cũng sống vậy mở ra chỗ mình ngồi cơ quan Ở bên trong tiến hành tu luyện Lúc tu luyện Thời gian chính là trải qua nhanh như vậy, mà lần này về thành cũng không có những chuyện khác phát sinh, cũng không có gặp được cái gì người quen. Một đường bình yên, đoàn tàu tài xế chiều khoảng 4 giờ đặt tới Vương Đô. Nơi này đã là Vương Đô, ngươi trong này rất an toàn, vậy liền chính mình trở về đi. Khương Tiểu bạc tại nhà ra cửa ra vào chuẩn bị cùng Anna tạm biệt. Ngươi sẽ không tiến ta trở về sao? Anna nhìn xem Khương Tiểu Bạch yếu ớt mà hỏi thăm. Không dành, không muốn đưa Khương Tiểu Bạch rất dứt khoát trả lời. chúng ta hay là cùng đi ăn cơm tối đi, tủ phong lâu, ta mời khách. Anna nói ra. Tốt Khương Tiểu Bạch trực tiếp đáp. Ngươi trả lời thế nào đến như vậy dứt khoát, ngươi không phải nói có chuyện gì sao. Anna tức giận nhìn một chút Khương Tiểu Bạch. Ngươi liền không thể hơi do dự một chút Để cho ta cảm thấy ta muốn so ăn cơm quan trọng hơn một chút Ta chính là muốn ăn cơm Hiện tại ngươi mời khách không phải vừa vặn ạ Khương Tiểu Bạc nói ra Anna trầm mặt Tốt à Ta sai rồi Ta không nên hỏi vấn đề này Dạng này ngược lại càng thêm minh xác một việc Ăn cơm chính là so với nàng trọng yếu Đi đi lên Khương Tiểu bạc đứng trên người A Sửu Lúc này. A Sửu đã biến thành thần hành khí hình thức. So với trước kia tới này cách muốn rồng rất nhiều. Cũng dài rất nhiều. Đây cũng không phải vì hắn muốn dẫn người. Chỉ là vì chính mình càng thêm thoải mái dễ chịu. Trước kia không đủ chỉ là bởi vì vật liệu có hạn mà thôi. Tốt An Na gật gật đầu. Chuẩn bị đi lên. Nàng trong khoảng thời gian này Cũng không có thiếu cùng Khương Tiểu Bạch dạng này đồng hành Mà vừa lúc này Đột nhiên có một thanh âm xông ra Đây không phải Anna sao Chỉ gặp một cách anh Tuấn đẹp trai Mặt hoa Mỹ thanh niên nhìn về hướng bên này Nhưng lại cũng không có đi tới Mà hắn hiện tại liền đứng Tại một cỗ xa hoa tinh lực xa bên cạnh Tinh lực xa cửa là bị mở ra Tựa hồ hắn vừa định đi lên thời điểm Vừa vặn phát hiện một bên Anna. Nguyên lai là khu thất công tử A thật sự là xảo A Anna mỉm cười đáp lời. Là xảo A Ta mới vừa từ Long Miên Thành trở về. Đang nói chuyện một món làm ăn lớn. Đã vậy còn quá xảo ngộ đến Anna ngươi. Ngươi đây là muốn đi nơi nào. Ta đưa ngươi đoạn đường đi. Khu thất công tử kia vừa cười vừa nói. Đồng thời đã làm tốt chuẩn bị nghinh đón Anna lên xe. Lấy Anna thân phận. Làm sao cũng biết lựa chọn chính mình xa hoa tinh lực xa. Mà không phải thần hành khí kia. Cám ơn ngươi hảo ý. Ngươi nói xong làm ăn lớn hẳn là còn có an bài. Ta liền không làm phiền ngươi. Anna huyển chuyển cự tuyệt. Sinh ý tính là gì? Cách này nào có Anna ngươi trọng yếu? Lại nói. Ta làm sao cũng không thể để ngươi một mạc như vậy. Đáp lấy thần hành khí bị gió thổi. Khu thất công tử lập tức nói tiếp. Giờ phút này. Hắn kỳ thật có chút không quá cao hứng. Chính mình tinh lực xa này vậy mà không bằng người khác thần hành khí. gì tục xấu xí lại gheo kiệt kia là ai. Giờ phút này. Đừng bảo là khu thất công tử. Đại đa số người nhìn thấy Khương Tiểu Bạch. Đều đem Khương Tiểu Bạch liệt vào dị tục. Ta không để ý, cảm ơn ngươi hảo ý. Anna lại một lần nữa tạ ơn hảo ý của đối phương. Sau đó cất bước đạp trên người A Sở. Một tay ôm ập lấy eo Khương Tiểu Bạch. Động tác này là cỡ nào tự nhiên? Đó là động tác thói quen của nàng. Nàng đã không cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ là ở đây nhìn người lại không cho là như vậy. Cái này rất có vấn đề có được hay không Án đà Có ít người sẽ chỉ giấu ngon giấu ngọt Nhưng lại không có cái gì Cũng cái gì cũng không biết ngươi phải cẩn thận a, Chớ bị người lừa gạt Khu thất công tử nghiêm túc nói ra Mà câu nói này rõ ràng là hướng về phía thương tiểu bạch mà đi Ai cũng có thể nghe ra được hắn ý tứ này tạ ơn quan tâm, nhưng ta không phải là đồ đần, ta biết làm sao chia phân biệt thật giả Anna trực tiếp trả lời. Ta không phải nói ngươi đần chỉ là có chút người thủ đoạn quá lời hại để cho ngươi khó lòng phòng bị. khu thất công tử cũng là lập tức nói tiếp nói ra, một bộ ta khẩn trương quan tâm ngươi dáng vẻ. Anna muốn đáp lời thời điểm lúc này, phương tiểu bạch đột nhiên nói chuyện. đúng vậy a. khó lòng phòng bị a. Hiện tại người thủ đoạn quá lời hại. Còn có chính là có ít người thật sự là quá ngu xuẩn. Đều nhắc nhở hắn. Hắn quả thực là còn muốn đi mắt lừa. Ai? Khương Tiểu Bạch câu nói này. Lập tức để Anna cùng khu thất công tử kia cũng không rõ ràng lắm. Ngươi một câu đột nhiên đến như vậy này. Là muốn biểu đạt cái gì đâu một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương tám người ổn định khí kia có thể hay không dùng lúc này Anna cảm thấy Khương Tiểu Bạch sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này Trong lúc này nhất định có cái gì Nàng muốn đem cái đề tài này cho in ra Ăn Phải phối hợp Thế là Nàng lập tức liền hỏi Tiểu Bạch ca ngươi đang nói gì đấy tiểu bạc ca Anna câu nói này. Để khu thất công tử cảm giác càng không thoải mái. Anna cho tới bây giờ liền không có kêu lên hắn xưng hô thân thiết như vậy. Mà hắn cũng không chỉ một lần nịnh nọt Anna. Chính là không có nịnh nọt đến. Đương nhiên, hắn cũng không phải là đối với Anna có ý nghĩ xấu. Chỉ là muốn bảo trì quan hệ tốt đẹp. Tốt nhất là nàng đem mình làm ca ca. Dạng này liền có thể gián tiếp cùng Bạch Lục Vương bảo trì tốt quan hệ Ta đang nói Có ít người quá ngu Khuyên như thế nào đều sẽ mắc lừa Ngươi có biết hay không người này là ai đâu Phương Tiểu Bạch cười hỏi Ngươi không phải là muốn nói ta đi Anna Vĩnh lên miệng nhỏ phảng phất tại nói Nếu như ngươi nói ta Ta liền lập tức khóc cho ngươi xem Dĩ nhiên không phải nói ngươi, ngươi chỉ là không quá thông minh, nhưng hắn là ngu xuẩn. Khương Tiểu Bạch lập tức nói ra. Anna im lặng, không quá thông minh. Tốt a, chí ít không phải ngu xuẩn, cũng không biết hắn này là ai đâu vậy hắn là ai Anna hỏi. Không phải liền là nói chuyện cùng ngươi khu thất công tử kia, hắn thật là rất ngu. Thương tiểu bạch khoát khoát tay, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, phản phất đều không muốn nhấc lên người này một dạng. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta ngô xuẩn ngươi là ai? Có biết hay không ta là ai khu thất công tử lập tức nổi giận. Bất quá hắn hay là rất thông minh hỏi trước một chút đối phương là ai? Làm rõ ràng đối phương có phải hay không mình có thể khi dễ người. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng ta biết ngươi rất ngột. Khu thất công tử. Ngươi ổn định khí kia có thể hay không dùng thương tiểu bạc đột nhiên hỏi một câu. Ổn định khí cái gì ổn định khí chẳng lẽ. Ngươi là tiểu tử kia khu thất công tử ngay từ đầu còn muốn không nổi. Chuyện này khả năng có hơi lâu. Đồng thời. Số tiền kia với hắn mà nói. Cũng không tính là cái gì số lượng lớn. Hắn cũng thời gian dần qua quên đi. Nhưng là Hắn chỉ là quên đi Bị người nhấc lên mà nói Đồng dạng sẽ để hắn cảm thấy mười phần mất mặt Chính mình lúc trước còn tin thể mỗi ngày nói là có thể sử dụng Kết quả lấy về ship lên xe con đằng sau Ổn định khí căn bản một chút tác dụng đều không có Hắn đi tìm mấy cái cơ quan sư tới xem xét Cũng chỉ là nói ổn định khí này có vấn đề Cụ thể nói không nên lời Nhưng chính là có vấn đề Hiện tại Chuyện này lại bị người cho móc ra Đồng thời người này còn có thể là người lúc trước khuyên chính mình không cần mua kia Cái này khiến hắn lập tức cảm giác được trên mặt là nóng bỏng Chỉ bất quá Lúc trước tiểu tử kia không phải một cái rất bình thường người Đồng thời dáng dấp còn không tệ Không phải là trước mắt người nhìn như dị tộc này a Nhưng thanh âm giống như không sai Chính mình là bội phục mình điểm ấy trí nhớ. Nghe qua thanh âm đều sẽ nhớ kỹ. Không sai chính là ta. Hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng ta đi. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Hừ khu thất công tử chỉ để lại hừ lạnh một tiếng. Nhảy lên tinh lực xa. Để lái xe lái xe. Bất quá lại tại Khương Tiểu Bạch bên cạnh hai người ngừng lại. Quay kiếm xe xuống câu nói vừa dứt Coi như ngươi nói không sai. Nhưng ngươi cũng bất quá là một cái dấm lên thần hành khí tiểu tử nghèo. Không có tư cách cùng Anna làm bằng hữu. Tiếp theo. Khu thất công tử xe liền gào thép mà ra. Không để cho Khương Tiểu Bạch có cơ hội phản kích. Mà khu thất công tử sở dĩ nhận định Khương Tiểu Bạch là tiểu tử nghèo. Cũng là bởi vì lần thứ nhất gặp được Khương Tiểu Bạch là tại chợ đồ cũ. Muốn đi mua hai tay đồ vật. Thứ yếu. Lần này lại là dấm lên thần hành khí. Đương nhiên. Hắn nói tới tiểu tử nghèo kỳ thật cũng không nghèo. Chỉ bất quá tương đối hắn tới nói. Đó là tiểu tử nghèo mà thôi. Ta dựa vào. Ca cưới xe đạp, Không. Ca dùng thần hành khí làm sao vậy? Đến lúc đó ca muốn cho ngươi biết. Thần hành khí lời hại. Khương tiểu bạch hú lên quái gì? Phát động A sở thần hành khí năng lực. Hướng về phía trước chạy như điên Tốc độ kia nhanh chóng để cho người ta liếu lưới Đông đông đông Khu thất công tử nghe được xe của mình cửa sổ bị người gõ thanh âm Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên người Khi hắn nhìn thấy Khương Tiểu Bạch hình dạng gì tộc che kín lân phiến kia Lập tức bị giật nảy mình Đương nhiên đây không phải bị Khương Tiểu Bạch dáng vẻ hù đến Là bởi vì Khương Tiểu Bạch xuất hiện ở chỗ này mà hù đến Mặc dù nói hiện tại Khương Tiểu Bạch toàn thân đều là lân phiến, nhưng hắn bộ dáng bây giờ kỳ thật cũng không dọa người. Ngược lại có một loại khác phong cách mị lực, liền giống với long tục những gì tục này một dạng. Mặc dù bọn hắn cũng có lân phiến hoặc là mặt khác một ít gì đó, nhưng một dạng có không ít để nhân tục vì đó hâm mộ tuấn nam mỹ nữ. Xấu xí vẹn vẹn bởi vì xấu xí. Mà không phải bởi vì nguyên nhân khác cho ta thêm nhanh khu thất công tử đối với tài xế kia nói ra Đúng vậy Thiếu gia lái xe thu đến mệnh lệnh đằng sau Lập tức ra tốc biểu lên Tốc độ kia lập tức liền khương tiểu bạch bỏ lại đằng sau Lúc này khu thất công tử trong lòng chỉ muốn nói Cùng ta đấu ngươi còn non Khu thất công tử trong lòng nói đều không có nói xong Liền nghe đến lại có người gõ xe của hắn cửa sổ Yêu Nguyên vẫn là Khương Tiểu Bạch gương mặt kia Lại cho ta ra tốt đúng lái xe lại một lần ra túc Lại một lần đem Khương Tiểu Bạch bỏ lại đằng sau Nhưng rất nhanh Khương Tiểu Bạch Yêu Nguyên vẫn là xuất hiện tại cửa sổ xe một bên Thế là Lại thêm nhanh lại thêm nhanh Thiếu ra xe này đã đến cực hạn lái xe có chút phức tạp nói ra Cực hạn ngươi nói đùa cái gì Ta xe này cũng không phải xe bình thường Tốc độ cực hạn há lại thần hành khí có thể đuổi theo khu thất công tử không tin Hắn xe này thế nhưng là bỏ ra rất nhiều tâm huyết cải tiến Hắn cảm thấy tại vương đô này Xe của hắn là có thể tại đỉnh cấp hàng ngũ Loại xe đỉnh cấp này Lại bị người ta thần hành khí cho đuổi kịp, Cách này khiến bọn hắn đều cảm thấy bất khả tư nhị Muốn đạt thành điều kiện này Đầu tiên muốn người ở phía trên thần hành khí tinh lực muốn cực kỳ cường đại Thứ yếu Thần hành khí này cũng muốn đỉnh cấp Nếu không thì không cách nào chuyển vận tinh lực lớn như vậy Mà hắn thấy thế nào Đều không cảm thấy Khương Tiểu Bạch là loại người tinh lực cường đại kia Đồng thời Cũng không giống là người có được đỉnh cấp thần hành khí Đỉnh cấp thần hành khí muốn so tinh lực xa đều chân quý hơn Các ngươi liền điểm ấy tốc độ A thật yếu Khương Tiểu Bạch khinh bị nhìn khu thất công tử một chút Sau đó tăng tốc độ đem đối phương để tại phía sau Đáng chết khu thất công tử nổi giận gầm lên một tiếng Trong lòng rất là tức giận Nhưng lại chỉ có thể ở trong lòng biệt khuất Thiếu ra Thiếu ra Hắn dừng lại Nói không chừng hắn thần hành khí báo hoàng lúc này Khu thất công tử nghe được một cách để hắn hưng phấn nói. Tài xế của hắn nhìn thấy Khương Tiểu Bạch ở phía trước ngừng lại. Ha ha! Ta liền nói hắn thần hành khí không phải tốt như vậy. Nguyên lai là tại siêu phụ tài chuyển vận. Ha ha! Để hắn trang bức. Hiện tại giả ra chuyện đi. Ha ha! Khu thất công tử lúc này là vô cùng vui vẻ. Nhanh lên, dừng ở hắn bên cạnh. Đúng vậy thiếu ra một siêu phẩm cô nan của lão ai vi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 109 đem tờ thứ nhất chiêu bài đồ ăn đều lên khu thất công tử xe chậm rãi đứng tại khương tiểu bạc bên cạnh. Quay kính xe xuống. Hắn mang theo mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Nói ra. Làm sao vậy? Có phải hay không thần hành khí bị ngươi bảo lực sử dụng cho dùng phế đi? Không có việc gì. Ngươi có thể đi đường A. Anna. Ngươi lên xe của ta đi. Ta đưa ngươi. Anna một mực nhìn lấy khu thất công tử tới. Trên mặt của nàng tràn đầy ý cười. Nhưng ý cười này đối với khu thất công tử cũng không phải hữu hảo. Là một loại nói không rõ cảm giác. Khu thất công tử phát hiện điểm này. Nhưng lại đoán không ra ý tứ này Nàng lắc đầu Cười nói ra Không cần A sờ cũng không có phế bỏ Tiểu bạch ca dừng lại chỉ là bởi vì hắn muốn nói cho ngươi một việc Sự tình gì khu thất công tử hoài nghi nhìn xem khương tiểu bạch Ngươi là thật có chuyện gì nói cho ta biết Hay là tại gượng chống lấy Tiểu bạch ca ngươi tới nói đi Ta có chút không quá nhẫn tâm nói, cái này quá tàn nhẫn, ta sợ hắn sẽ khóc. Anna lúc này đối với Khương Tiểu Bạc nói ra, biểu lộ rất là không đành lòng bộ dáng. Cái gì à? Đến cùng sự tình gì khu thất công từ giờ phút này rất không rõ. Sự tình gì sẽ để cho ta khóc? Ta có yếu ớt như vậy sao không cần? Hắn sẽ hiểu. Chúng ta thả chậm tốc độ. Nhìn xem phong cảnh dọc đường đi Khương Tiểu Bạch lắc đầu. Không chuẩn bị nói rõ chuyện này. Từ từ đi về phía trước. Lúc này. A sở tốc độ trên cơ bản cùng một người nhàn nhã cưới xe đạp không sai biệt lắm. Có bệnh nhanh lên lái xe. Đừng để ta lại nhìn thấy mặt tiểu tử này. Bằng không. Ngươi liền cho ta về nhà làm ruộng khu thất công tử gặp Khương Tiểu Bạch dạng này. Lập tức mắng một câu. Trong lòng rất là khó chịu Đúng vậy thiếu gia Ta cam đoan Thiếu gia Có một số việc là không thể đối kháng Ngươi có thể hay không đừng để ta về nhà Làm ruộng tài xế kia vốn đang rất hưng phấn hung hăng ra túc Xinh đẹp bẻ cua Một bộ tráng trí lăng vân đồng dạng cảm giác Nhưng sau một khắc hắn liền yên Cái gì ngươi có ý tứ gì Cái gì không thể đối kháng Phu thất công tử không hiểu hỏi nhưng rất nhanh hắn cũng minh bạch hắn thấy được trước mặt cảnh tượng Giờ này khắc này Trước mặt con đường bị một đống lớn tinh lực xa ngăn chặn Giống hỗn loạn một dạng loạn Lúc đầu thời gian này tới đón người đưa người cũng rất nhiều Tăng thêm tựa hồ còn có người xuất hiện va chạm Ngay tại trên đường ra tay đánh nhau cái này khiến xe của bọn hắn là nửa bước khó đi Mà hắn đột nhiên minh bạch. Khương Tiểu Bạch tại sao muốn ngừng. Vì cái gì Anna sẽ có như thế ý cười. Sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Mà lúc này. Để sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Khương Tiểu Bạch dấm lên A Sở mang theo Anna. Từ từ Ung dung xuất hiện tại hắn bên cạnh. Vì lục, Các ngươi làm sao không đi A. A. Nguyên lai là kẹt xe A. Không có việc gì. Ngươi có thể khiêng xe đi qua a, Hoặc là. Xuống xe đi đường. Ha ha. Khương Tiểu Bạch đang nói lời này thời điểm. Cố ý tại bên cạnh hướng về phía trước một chút xíu. Sau đó lại lùi lại một chút xíu. Từ đuôi xe vây quanh một bên khác đi qua. Lại từ xe phía trước đi vòng qua. Từ trong khe hở tùy tiện xuyên qua. Biến mất ở trong mắt khu thất công tử. Quá phận Tiểu Bạch ca, ngươi sao có thể làm giận như vậy tại đi qua đằng sau, Anna lập tức nói ra. Làm sao vậy, ngươi không vui sao, muốn vì khu thất công tử kia ra mặt sao Khương Tiểu Bạch thuận miệng hỏi. Ai sẽ giúp hắn ra mặt, ta cũng rất vui vẻ ạ. Anna trực tiếp trả lời. Vậy ngươi nói ta làm cái gì ạ? Khương Tiểu Bạch tức giận hỏi. Ta chính là muốn nói ngươi a ngươi làm như vậy là không đúng, nhưng cách này cùng ta vui vẻ không quan hệ a Anna mỉm cười, mỉm cười này thế nào thấy có chút ít áp ý đâu. Hai người lấy tật phong đồng dạng tốc độ đi xuyên qua trong vương đô. Ước chừng dùng 20 phút đã đến tổ phong lâu. Mà dưới tình huống bình thường, từ nhà ra đến tổ phong lâu này, tối thiểu nhất muốn một giờ đường xe. Bình thường cao thủ dùng khinh công. Cũng cần tiêu tốn 30 phút. Bởi vậy. Hai người tốc độ như tật phong này. Cũng không biết để bao nhiêu người ngừng chân ré mắt. Tiểu nhị cho chúng ta một cái phòng chữ thiên phòng khách. Anna tại sao khi đi vào. Cũng không có nhiều lời trực tiếp liền muốn tốt nhất phòng chữ thiên phòng khách. Đối với cái này. Khương Tiểu Bạc chỉ có thể bội phục giơ ngón tay cái lên công chúa đại nhân quả nhiên bá khí. Hai vị. Có đặt trước sao tiểu nhì dưới đất thấp thân hành lễ nói? Không có Hết sức xin lỗi Chúng ta hôm nay khách nhân hơi nhiều Phòng chữ thiên phòng khách đều đã đầy Tiểu nhị rất là ấy náy nói ra Vậy liền phòng chữ địa Anna thuận miệng nói ra Phòng chữ địa cũng không quan trọng Cũng chính là bao xương quy cách kém một chút Khương tiểu bạch rất rõ ràng không phải người so đo vấn đề này Hắn so đo là ăn chính là cái gì? Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là ngay cả phòng chữ địa phòng khách cũng không có. Thật có lỗi. Phòng chữ địa cũng mất. Hôm nay chẳng những phòng chữ địa không có. Ngay cả phòng chữ nhân cũng mất. Chỉ có phía ngoài đại đường còn có vài bàn. Nhưng đều trong góc. Không biết hai vị để ý không để ý. Tiểu nhị có chút khó khăn. Một bộ không có biện pháp bộ dáng. thái độ ngược lại là 10 phần không sai. Đây mới là nghề phục vụ hẳn là phải có thái độ. Đương nhiên không được đem các ngươi. Anna lập tức muốn dùng thân phận tới dọa người. Xin mời Khương Tiểu Bạch ăn cơm sao có thể mộc mạc như vậy? Cũng chỉ là ngồi tại đại đường hay là nơi hẻo lánh. Được, có thể, chúng ta không để ý. Khương Tiểu Bạch ngăn trở Anna. Tiểu bạch ca, ngươi không phải cả ngày nói chúng ta là người có thân phận, sao có thể tại đại đường nơi hẻo lánh? Anna đối với cái này vẫn có chút ý kiến, miệng nhỏ tại biểu đạt tâm tình bất mãn. Khương Tiểu bạch tức giận hỏi. Ăn cơm trọng yếu hay là thân phận trọng yếu đó là đương nhiên là ăn cơm đi. Tốt à! Chúng ta an vị đại đường nơi hẻo lánh. Anna nghĩ nghĩ nói ra. Mà nếu là trước đây mà nói... Nàng khả năng cũng sẽ không nói như vậy Nàng bây giờ đã bị khương tiểu bạc có chút mang lịch Không Là bắt đầu học tập khương tiểu bạc thiết thực thói quen tốt Đem tờ thứ nhất chiêu bài đồ ăn đều lên Quả nhiên thiết thực trực tiếp chính là điểm một tờ đồ ăn mà không phải một cái Gọi nhiều như vậy ngươi ăn đến xong sao an na tiểu tâm can a. Lập tức bị nhói một cái Vì tiểu bạc ca này cũng thật không khách khí a. Ta nói mời khách. Ngươi liền toàn bộ điểm chiêu bài đồ ăn. Hơn nữa còn là điểm một tờ. Đương nhiên ăn xong. Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Chúng ta có thể hay không đổi một chút. Chiêu bài đồ ăn điểm mấy cái. Mặt khác đồ ăn lại đến mấy cách đâu. Anna có chút uyển chuyển nói ra. Không cần ta liền thích ăn bọn hắn nơi này chiêu bài đồ ăn. Khương Tiểu Bạch kiên quyết vừa mới gọi món ăn phương thức. vậy được rồi, tùy ngươi Anna có chút bất đắc dĩ. cứ như vậy mang thức ăn lên đi khương tiểu bạch đối với tiểu nhị kia nói ra. được rồi, ngươi chờ. lập tức mang thức ăn lên tiểu nhị nhìn một chút khương tiểu bạch, nhìn nhìn lại Anna, tựa hồ đã hiểu. gì tục tiểu tử này hẳn là muốn tại trước mặt cô nương này phô bày giàu sang. nếu là dạng này, vậy liền thành toàn cho hắn. Người như vậy đối với tiểu lâu chúng ta tới nói. Tốt nhất là càng nhiều càng tốt. Tù phong lâu mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền đảo thứ nhất đi lên. Khương Tiểu Bạch lập tức chạy đứng lên. Tướng ăn kia thực sự có chút quá hào phóng. Lập tức đưa tới phổ cận vài bàn người nhìn chăm chú. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương một ai còn không có một chút tuổi nhỏ vô tri hỗn đàn thời gian tiểu bạc ca chú ý thân phận đây là đang tiểu lâu không phải ở bên ngoài anna cúi đầu xuống nhỏ giọng nói ra ha ha đều quên tốt a vậy thay cái phương pháp ăn khương tiểu bạc cười cười đổi một loại ăn cơm Loại phương pháp ăn này cùng vừa mới cái chủng loại kia hào phóng hình liền hoàn toàn khác nhau. Một loại cao quý mà ưu nhã tướng ăn. Loại chuyển biến này để phụ cận người lại là xứng sờ. Có chút người lúc đầu muốn nói Khương Tiểu Bạch dễ nhui. Cũng lập tức không có ý nghĩ. Mà đối với Khương Tiểu Bạch tới nói. Loại phương pháp ăn này so với trước đó. Tốc độ muốn chậm một chút. Nhưng cũng không quan trọng. Dù sao tốc độ mang thức ăn lên này nhất định theo không kịp tốc độ ăn này. Đồng thời, trên thực tế loại phương pháp ăn này cũng không phải rất chậm. Ai? Hôm nay thanh hỏa đoàn người tới tìm ta. Hỏi Khương Tiểu Bạc tung tích của hắn. Ta làm sao biết a Ta cùng hắn đã rất lâu chưa từng thấy qua. Ta cũng là a Đoạn thời gian trước cũng đi tìm ta. Cũng không biết chuyện gì xảy ra khương tiểu bạc hai người đang ăn lấy đồ vật thời điểm. Phát hiện bên cạnh có người vậy mà tại thảo luận hắn. Hắn nhìn về hướng cách bàn đám người kia. Phát hiện giống như chính là trước kia những đồng đội heo kia. Chính là những phế vật hoàn khố kia. Tiểu bạc ca. Bọn hắn giống như đang nói ngươi. Bọn hắn là bằng hữu của ngươi sao an na dò hỏi. Đối với Khương Tiểu Bạch nàng kỳ thật không phải hiểu rất rõ Mặc dù trên sàn thi đấu Khương Tiểu Bạch là đưa tới chú ý của nàng Nhưng này cái thời điểm còn không đến mức để nàng đi điều tra Khương Tiểu Bạch bối cảnh Đương nhiên tình huống hiện tại có chút không giống với lúc trước Đồng đội heo mà thôi, rời xa bọn hắn đi ngươi nghe đi, bọn hắn khẳng định sẽ thảo luận làm sao né tránh ta Khương Tiểu Bạch rất tùy ý nói Cái này Anna có chút do dự. Nàng mặc dù rất muốn nói điều đó không có khả năng. Nhưng nàng lại biết. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Ta chỉ biết là. Hắn tại lần kia cho hoa lạc vũ hiến ca đằng sau. Hắn liền cùng chúng ta không còn có vãng lai. Like. Nghe nói tại sau đó. Hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tại trong việc gia niên thí đoạt được thứ nhất. Lúc kia. Ta lúc đầu muốn đi tìm hắn cho hắn chúc mừng Nhưng về sau hắn liền đi thương mãng sâm lâm Sau đó lại cũng không có tin tức Một vị phế vật hoàn khố nói ra Chúc mừng cái gì Ngươi còn không phải muốn lôi kéo làm quen Ôm bắp đùi của hắn Bất quá còn tốt Ngươi không thành công Nếu không Hiện tại ngươi liền phiền toái Một phế vật hoàn khố khác nói ra Hiện tại bọn hắn là muốn cách Khương Tiểu Bạch càng xa càng tốt. Mặc dù Khương Tiểu Bạch có chút không thể tưởng tượng thành tựu. Nhưng gây thưởng thanh hỏa đoàn cũng không phải đùa giỡn. Coi như thành công thì thế nào à. Ta thật sự là không biết hắn ở đâu. Đồng thời chúng ta quan hệ cũng chính là cùng một chỗ sống phóng túng hồ bằng cầu hữu. Bọn hắn thanh hỏa đoàn còn có thể tai họa đến ta à. Bất quá nói đi thì nói lại. Đến cùng Khương Tiểu Bạch làm sự tình gì? Thanh Hỏa Đoàn muốn đem hắn liệt vào nhị tinh cấp địch nhân. Trong đó một phế vật hoàn khố có chút không biết rõ mà hỏi thăm. Đúng vậy a, Nhị tinh cấp địch nhân. Mặc dù không cao lắm. Nhưng đối phương là Thanh Hỏa Đoàn. Ta thế nào cảm giác cũng không phải rất đơn giản đi. Cái này ta biết một chút xíu các ngươi muốn nghe hay không đâu. phế vật hoàn khố bính đi ra nói chuyện. Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Nghe nói á? Khương Tiểu Bạch tiểu tử kia tại Thương Mãn xâm Lâm thời điểm, đoạt Thanh Hỏa Đoàn một cái phân đoàn săn giết tinh thú, chẳng những đoạt người khác thú hồn, ngay cả người ta tinh hóa vũ khí đều đoạt, về sau lại bức người lên tinh thể, không để cho đối phương đối địch với hắn, liền kích thích đến Thanh Hỏa Đoàn Phế vật hoàn khố bính nói ra. Thì ra là như vậy. Bất quá dạng này tựa hồ cũng phù hỏa tính cách của hắn. Hắn chính là như thế một người ra thích khi dễ người. Ra thích trắng trợn cướp đoạt người khác đồ vật. Trước kia chỉ là không có năng lực. Nếu là hắn có năng lực mà nói. Đừng bảo là thanh hỏa đoàn. Chính là ngay cả vương tục. Hắn cũng sẽ đoạt. Nghe đến đó thời điểm. Anna nhìn xem Khương Tiểu Bạch Một mặt ta muốn hay không tin tưởng bọn họ dáng vẻ Ý kia rất rõ ràng Chính là muốn hỏi một chút Khương Tiểu Bạch Không nghĩ tới ngươi là người như vậy Vậy cũng là sự tình trước kia Ai còn không có một chút tuổi nhỏ vô tri hỗn đàn thời gian Khương Tiểu Bạch một bộ thâm trầm dáng vẻ Phản phất hắn đã là người lão niên kỷ một dạng Ngươi bây giờ cũng sống như vậy tuổi nhỏ vô tri Không phải vậy ngươi làm sao lại đi làm chuyện như vậy. Người ta không để cho ngươi hút thú hồn. Ngươi liền không hút. Lại còn đi trêu chọc bọn hắn. Lúc kia ngươi căn bản không phải là đối thủ của bọn họ có được hay không. Anna rất trực tiếp nói ra. Chỉ là lúc kia mà thôi. Hiện tại thế nào nếu như nói lúc kia ta nếu là nhịn mà nói. Ta hiện tại phải có bao nhiêu hối hận a? Khương Tiểu Bạch cũng rất trực tiếp đáp lời Anna trầm mặt Nói đến giống như cũng có đạo lý Biết rõ tương lai có năng lực giải quyết chuyện này Vậy coi như hiện tại khả năng phiền toái một chút thì như thế nào Trọng yếu nhất hay là không để cho mình tương lai hối hận Mà liền tại Anna trầm mặt thời điểm Bên kia chủ đề vẫn còn tiếp tục Bọn hắn đang thảo luận một chút Khương Tiểu Bạch sự tình đằng sau Bắt đầu nói lên Khương Tiểu Bạc hiện tại gặp phải hoàn cảnh Hiện tại hắn đã đắc tội thanh hỏa đoàn Kỳ thật cũng liền gián tiếp đắc tội gia vương Mà Việt gia lúc đầu cũng là duy trì gia vương một phái Việt gia mặc dù không có công khai cùng hắn phân rõ giới hạn Nhưng cũng làm ra một chút cùng hắn phân rõ giới hạn động tác Còn cố ý đem hắn mẹ kế cho điều đi Hắn vì phụ thân ăn bám kia căn bản không có phản kháng ý tứ Phế vật hoàn khố bính tiếp tục nói Một bộ ta biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ Vậy Việt sơ tình đâu? Nàng sẽ cho phép sao nàng thế nhưng là một người bao che khuyết điểm Vấn đề này nếu như không liên lụy đến mấu thân của nàng trên thân còn tốt Hiện tại cũng có chút liên lụy đến mấu thân của nàng trên thân Vậy nàng có thể như vậy tính toán sao Việt sơ tình a nàng hiện tại đã tại nước khác tu hành làm sao lại biết chuyện nơi đây coi như biết cũng không có khả năng chạy tới còn có mấu thân của nàng việt kiều vân mặc dù bị điều đi nhưng là thuộc về thăng tiến địa vị muốn so trước kia cao hơn chỉ là không để cho nàng lưu tại vương đô cùng khương tiểu bạch tiếp xúc mà thôi phế vật hoàn khố bính tiếp tục nói nội tình tin tức không ngừng Lúc này, một bên nghe Anna cũng rất hưng phấn tin tức này đối với nàng mà nói thế nhưng là chuyện tốt à. Tiểu Bạch ca, ngươi yên tâm. Việc ra không cần ngươi. Ta muốn ngươi. Đừng bảo là trước gia vương còn không có leo lên vương vị. Coi như hắn trở thành quốc vương. Phụ thân ta cũng là có một phương lãnh địa vương ra. Giải quyết ngươi phiền phức là chuyện nhỏ. Anna là lập tức nắm khương Tiểu Bạch tay nói ra. Đi đi Ai cần ngươi muốn à Nơi này bất quá là địa phương nhỏ mà thôi Ta lại đi một lần long tích sơn Liền có thể đến nước khác tu luyện Thiên hạ này lớn đâu Bọn hắn là ếch ngồi đáy giếng Nhảy không ra miệng giếng này Nhưng ta không phải là Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt trả lời Anna trầm mặt một hồi Nàng cũng biết Khương Tiểu Bạch chí không ở chỗ này Thần Long Quốc này chỉ là hắn điểm xuất phát. Lấy tốc độ tu luyện của hắn. Nhiều nhất chừng 2 năm nữa. Thần Long Quốc liền không có địa phương để hắn tăng thực lực lên. Hắn nhất định rời đi nơi này. Đương nhiên. Cái này không có nghĩa là hắn có thể tại thần Long Quốc vô địch. Nhưng người ta cũng sẽ không lưu tại nơi này. Có thể hay không tại thần Long Quốc vô địch lại có ý nghĩa gì. Đồng thời. Chỉ cần để hắn tiếp tục tại nước khác tu luyện mấy năm. thận Long Quốc vô địch cũng là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù nói người võ lực cũng không phải là như vậy tuyệt đối. Nhưng đến lúc đó ai cũng sẽ không bởi vì hắn cùng Thanh Hỏa đoàn một điểm nhỏ mâu thuẫn mà đối địch với hắn. liền xem như gia vương thượng vị. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 111 bọn hắn bất quá là một chút tiểu nhân vật mà thôi lúc này. Phế vật hoàn khố vẫn còn tiếp tục nói chuyện. Bọn hắn lúc này nói tới chính là tại sao cùng Khương Tiểu Bạch phân rõ quan hệ. Quả nhiên cùng Khương Tiểu Bạch suy đoán một dạng. Những đồng đội heo này quả nhiên là ngẫu nhiên tổ đội tới. Sẽ lẫn nhau hố đối phương. Sau đó hố liền đi. Tuyệt sẽ không ra tay giúp đỡ ra hố. Đương nhiên. Lúc này Khương Tiểu Bạch hắn cũng không có tư cách gì nói người khác. Coi như hắn cũng là một đồng đội heo. Hiện tại là hắn hố người khác. Người khác chỉ là không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ hố. liền trực tiếp rời khỏi đội ngũ. Nói đến. Hôm nay ngoại trừ Khương Tiểu Bạch hắn không tới bên ngoài. Ngay cả A Hổ đều không có đến. Chuyện gì xảy ra không biết A. a hổ giống như mất tích mặc kệ nó a hổ làm việc quá phách lối khi dễ người liền khi dễ người hắn có đôi khi sẽ còn phóng hỏa giết người Cầu ra nhiều bị người giết chết cũng không kỳ quái đúng vậy a đúng vậy a chúng ta khi dễ người đều là có nguyên tắc sau đó đề tài của bọn họ bắt đầu lịch nói đến đều là thế nào khi dễ một người còn nhuốm máu đào dạng ngươi trước kia chính là cùng bọn hắn người như vậy xen lẫn trong cùng một chỗ sao bọn hắn hành động đều tốt quá phần an na có chút tức giận nói ra khi dễ người liền khi dễ người còn nói đi ra những người này sớm muộn cũng sẽ trêu chọc đại phiền toái đúng vậy cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ đồng thời bọn hắn nói tới rất nhiều sự tình ta đều có phần tham dự đồng thời không phải là bị ép Là chủ động Vui lòng Đồng thời hưởng thụ Khương Tiểu Bạch rất trực tiếp nói ra Lúc trước Khương Tiểu Bạch kia chính là như vậy Ngươi Ngươi là người xấu an na lúc đầu muốn mắng Khương Tiểu Bạch Nhưng phát hiện chính mình giống như tìm không thấy cái gì từ ngữ Cũng chỉ có thể đang nói như vậy Đều nói rồi Đó là tuổi trẻ khinh cuồng ta Không phải hiện tại ta Bất quá ngươi không cần học ta Không cần cầm tuổi trẻ khinh cuồng tới làm lấy cớ. Có sự tình làm liền không cách nào cứu vãn. Không phải một câu ta sai rồi là có thể giải quyết. Cũng không phải bất kỳ vật gì có thể bù đắp. Khương Tiểu Bạch thở dài một hơi. Còn tốt. Những chuyện này đều không phải là ta làm. Ta không có loại cảm giác tội ác kia. Ta đã biết chờ sau đó. Không đúng chuyện này là ngươi làm sai, làm sao ngươi giáo huấn lên ta tới. Anna ngay từ đầu còn gật đầu, về sau đã cảm thấy chuyện này không thích hợp a. Đều như thế, ta giáo huấn chính là ngươi, hai người chúng ta còn phân cái gì ngươi ta a? Khương Tiểu Bạch rất là vô sỉ nói. Dùng đến thời điểm chính là không phân ngươi ta. Không cần đến thời điểm. Ngươi là ngươi ta là ta. Tiểu Bạch ca. Ngươi có thể hay không đừng vô sỉ như vậy á. Anna tức giận nói ra. Ăn cơm ăn cơm, vật này ăn thật ngon. Anna tức giận trợn nhìn Khương Tiểu Bạch một dạng, sau đó cũng bắt đầu vùi đầu bắt đầu ăn. Đùng một cái thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Để ở đây rất nhiều người đều nhìn về hướng cửa vào phủ cận. Lúc này một thanh niên công tử đang đứng ở nơi đó. Phía sau hắn có mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm quý tộc công tử Mà trước mặt của hắn có một cái bụng mặt hạ nhân Thất công tử Làm sao hỏa khí lớn như vậy Bất quá là một chút sự tình Không có chữ thiên số một liền không có Cái này lại không muốn gấp Một cái quý tộc công tử đi ra làm người khuyên can Mà thanh niên công tử dẫn đầu này lại chính là trước đó khu thất công tử kia hắn cũng đúng lúc hẹn người tới đây ăn cơm. khu thất công tử đem chính mình hạ nhân đuổi đi. sau đó cười nói ra. không có ý tứ các vị. để mọi người chơi cười. hôm nay gặp được một cái rác rưởi. tâm tình không phải rất tốt. tiểu bạch ca, hắn giống như đang nói ngươi. anna nhỏ giọng nói ra. làm sao có thể đang nói ta, ta cũng không phải rác rưởi. thương tiểu bạch rất tùy ý nói. Lúc này, bên kia lại có người nói Mà người này vậy mà cũng là một người quen Việt gia vị kia Việt nhân hào Đồng thời, Việt nhân Việt cũng tại Ta cũng không biết hắn là ai Bất quá hắn khả năng gọi tiểu bạch Khu thất công tử đáp lời ngẫm lại chính mình lại còn không có biết rõ ràng đối phương là ai Chỉ biết là đối phương khả năng gọi tiểu bạch Bởi vì Anna gọi hắn tiểu bạch ca Tiểu Bạch việt ra hai huyên để lập tức hét lên kinh ngạc. Hai người bọn họ đối với cái tên này thế nhưng là rất mẫn cảm. Làm sao vậy? Các ngươi quen biết sao Khương Tiểu Bạch chúng ta là nhận biết một người gọi Khương Tiểu Bạch. Nhưng là không phải như lời ngươi nói Tiểu Bạch. Vậy cũng không biết. Ngươi có thể hay không nói hắn một chút đặc thù. Hắn trước kia đặc thù ta nhớ được không rõ ràng lắm. Bộ dáng bây giờ liền rất rõ ràng. Hắn trên người bây giờ có vảy màu đỏ rực Một bộ dị tục sáng vẻ Tại chúng ta nơi này hẳn là rất ít gặp Khu thất công tử nói ra Trước kia cùng hiện tại không giống với sao đám người có chút không rõ Còn có Dị tục liền dị tục Vì cái gì nói dị tục sáng vẻ đâu Trước kia hắn là một người bình thường Khả năng gần nhất ăn vật gì đặc biệt Hoặc là chúng độc gì Luyện công pháp gì Đều là có khả năng dạng này. Khu thất công tử nói ra tại thiên hạ này, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Nói cũng đúng. Đi thôi. Đừng nói những này mất hứng sự tình. Chúng ta hôm nay phải thật tốt vì thất công tử ăn mừng. Những này không tốt tâm tình hất ra. Gọi mấy cái đầu bài đi lên ca hát khiêu vũ trợ hứng một chút. Được. Một đám người trò chuyện đi tới. liền chuẩn bị đi lên lầu. Mà vừa lúc này Tới một người một bộ nịnh nọt sáng vẻ Sau đó chỉ vào một cách phương hướng nói thứ gì Mà phương hướng này vừa vặn chính là Khương Tiểu Bạch chỗ nơi hẻo lánh Thế là ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Khương Tiểu Bạch cùng Anna Tiểu Bạch ca bọn hắn đã phát hiện ngươi Anna nhỏ giọng nói ra Phát hiện liền phát hiện chẳng lẽ còn muốn mời bọn họ ăn cơm a Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời Dĩ nhiên không phải mời bọn họ ăn cơm Là chuẩn bị tốt bọn hắn muốn tìm ngươi để gây sự Có muốn hay không ta tới giúp ngươi ngăn trở bọn hắn Mấy người bọn hắn ta đều biết Anna muốn hiển lộ rõ ràng tác dụng của chính mình Không cần phải để ý đến bọn hắn Bọn hắn bất quá là một chút tiểu nhân vật mà thôi Khương Tiểu Bạch rất vô tình nói ra Anna đột nhiên phát giác một việc Tại nàng lần đầu gặp Khương Tiểu Bạch thời điểm. Khi đó Khương Tiểu Bạch hẳn là mới xem như tiểu nhân vật. So ra còn không bằng việt nhân nghiệt. Nhưng vì cái gì hiện tại nàng cảm thấy hắn vừa mới lời nói là đúng. Không đơn giản việt nhân nghiệt là tiểu nhân vật. Ngay cả khu thất công tử kia ở trước mặt hắn đều là tiểu nhân vật. Trong lúc này thân phận của hắn cũng không có cải biến. Duy nhất cải biến chính là hắn cá nhân thực lực. Hóa ra một người cá nhân thực lực có thể có kỳ diệu như vậy hiệu quả. Vậy ta có phải hay không hẳn là càng thêm kiên định đi tu luyện. để cao mình cá nhân thực lực đâu có lẽ. Không. Là nhất định phải đề cao lúc này. Khu thất công tử đoàn người này đã qua tới. Đều cùng Anna chào hỏi. Mà Anna cũng từng cách đáp lại. Mặc dù biết kẻ đến không thiện. Đây là làm công chúa một chút thói quen lễ nghi.